Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game chương 13 Một tuần phất vả À mà chính xác hơn là Sáu buổi chiều Như đi đánh giặc Pháp cùng Cũng trôi qua Em thì cảm thấy Chất giọng hòa mi bẩm sinh dần được phai huy Cảm giác hát ngang với Minh Vương em for you rồi Buổi chiều hôm 24 Đúng vào thứ bảy Toàn trường duyệt văn nghệ tại văn phòng đoàn Học sinh đi cổ vũ đông như đi hội Cũng phải thôi, tinh thần thực thể mà Lớp em bọn nó đi gần hết trừ một số thành phần Giống như kiểu trầm cảm là ở nhà Và cũng éo biết Ở nhà làm cái éo gì mà éo đi cổ vũ cho lớp Bữa vãi, sống chỉ biết tới mình Lúc trưa, em phóng sang nhà thằng Linh sớm kèo con nhỏ siêu quệ đấy Mà đòi đi lên trường thì toàn trường em Éo biết giống mặt vào đâu Các em sẵn sàng chưa? Cô Nhung cười tươi dò hỏi, hỏi bọn em. Nhưng mà bọn em nhìn tư tỉnh thế chắc cô cũng biết rồi. Dạ rồi ạ. Cô Dương con hương bà la sát. Nó cười như trốn chạy. Mấy thằng chảy máu cam nhưng riêng em lại không vì ẻm hỏng dại gái đâu. Tốt lắm. Chúc các em thành công. Cô chúc mừng. Như sắp chiến thắng trận Nga Tư tử thần vậy. Rồi cả bọn Có cả em vỗ tay rào rào như pháo thép Đứa nào đứa nấy cười như điên Gặp công an phường không bị gom cổ Nên đồn vì tội Cười nhiều cũng hơi phí Em thì hôm nay không hát Đâu đấy em chỉ đứng cho đổ, đội hình thôi Em giỏ vờ Mặt thiểu não giống diễn viên nắm mấy tím mạng Cậu dám Tôi cho cậu hạnh kiểm yếu ngay Cô nói nhưng vẫn cười ra lắm <cười> Thôi em đùa cô đấy Hi hi. Em cười cầu tài ngay lập tức Ăn hành kiệm yếu Thì xong con mẹ nó luôn Anh ăn hành cả khóm hỏng hết cả đời trai Tôi tưởng cậu dám Cô vẫn cười ra nắm Rồi em cười hì hì Và chả biết nói gì nữa Nó dám không hát em cho nó ăn đòn Con Hương nhìn em cười đều Ái ra vợ chồng nắng nhau Thằng Sơn khổ rồi Thằng chó trường chêu em Hương ơi Mày không yêu tao đi lại, đi lại đi yêu Nó thằng Đăng Nó cười như trốn chạy Chêu tiếp và cả bọn cười âm cả lên Hai cô cậu này bắt đầu từ khi nào đấy Cô giáo vờ hỏi nhưng vẫn cười Ơ em có đâu cô Bọn nó muốn ăn thì gắt Bỏ cho người đấy cô ạ Em không thích Em đáp tỉnh bơ như chẳng có gì Còn con hương éo hiểu sao Mà mặt đỏ như người da đỏ Bọn con gái trêu thì vờ đánh lại Mẹ nhà nó Làm thế thì chả khác nào nhận là mình Là nó có tình ý với em Đúng là con ngu vãi thốn Tại éo có gì rồi lại còn Em éo hiểu não nó bằng làm bằng chất liệu gì nữa Khổ mỗi cái thân em Đẹp trai mà bị mang ra chưa đùa Chán con mẹ nó luôn Thím nào giống em Thì sẽ hiểu thôi Tới giờ rồi kìa Em đánh trống mạng rồi Đi vô phòng đoàn Để tập duyệt Lớp em bốc thăm thì diễn lần thứ 4 hay thứ 5 gì đấy, thím nào. Kêu em nhớ rõ thì em cũng bó tay thôi, mấy năm rồi sao mà nhớ được. Lớp 9, máu năm nhá, nhảy aerobic, thác loạn luôn. Cả trường phải gọi là ấm ý cho họ hết. Với tiết mục lớp 9A3, mấy thằng mới hoành tráng làm sao, bọn này nhảy DJ. Hải phòng bay lắp, úi rời học sinh cũng như cô giáo, úi... Như chó sói trong đêm vì tiết mục tưởng chừng chỉ có ở sân nhảy hay những đám cưới Thế mà nó lại xuất hiện ở đây tới lượt đồng ca của tụi em Rõ hai mẹ éo thấy ai gầm rú Chỉ có mỗi mấy đứa con gái khối 6 khối 7 vỗ tay chắc Tại bọn em với bọn thằng Linh đẹp dai nên mới có như vậy Mấy thằng cơ hóa Hám gái, héo cổ vũ gì cả, đúng là trọng sắc khinh tài, bỏ công, bọn em hát như họa mi, chỗ tài, chả được gầm rú như bọn 9A3. Đúng là trời bất công với người đẹp trai đây mà, con gái lớp em múa Alibaba ấy, miệng cả trời rú lên mà em lại chả thấy tiết mục có gì hay ho, biết thế, éo thèm hát nữa mà múa cho này. Xem hết cũng tới 7 giờ tối Đạp xe về đến nhà Đã đói thấy Ông bà, ông thổ Kí <cười> hí Phanh xe lại cùng trường Xít nữa em đâm con mẹ nó vào cửa May mà đẳng cấp siêu sao của em Phanh cả xe lẫn Bằng chân Đau chân thấy ông trời Anh Sơn về Nó cười nhai răng Em éo hiểu nó thủ sẵn trong nhà em từ bao giờ Ừm, sao mày ở nhà tao Em thắc mắc rồi Mẹ em bảo em sao ăn cơm Mẹ em đi vắng à Ừ, mẹ ta đâu rồi Mẹ anh đang nấu cơm trong bếp chứ đâu Thế mẹ tao không bỏ mày nhặt rau hộ à Dạ không thì Nghe nó nói không phải phụ mẹ Em mà em Toàn phải làm đỡ Thì chỉ muốn khóc ăn vợ mẹ Toàn thiên vị nó thôi Vào tắm rồi ra ăn cơm nhanh Xong đưa em về con ơi Mẹ em ở trong bếp nói vọng ra Thế là chết rồi, ăn xong lại phải đưa nó về Mà nhà nó cách nhà em 200 mét Chứ có xa xôi gì đâu Đẹp trai khổ vãi thốn Hít. Chương 14 Tắm xong ra ngoài nhà đã thấy nó thủ sẵn Xem phim, giày dép thủy tinh gì đấy Đợi đấy Chả nhớ nó chiếu ở kênh phê thứ 3 hay kênh nào nữa Đúng lúc cũng có cao quốc hôm nay đang trận chiến xích bích Đang hồi gai cấn Em cầm ngay điều khiển tivi mà chọn VTV2 Hồi đấy đa số dùng dàn anh ten chỉ chưa có phong trào đầu trào Như giờ nên xem cũng không nét lắm May mà vẫn Chiếu lại ít đoạn cuối hôm qua Chưa mất phần đại chiến Anh bật lại cho em đi Nó nay nay tay em rồi tròn xoay mắt như con mèo con Nó định dùng mỹ nhân kế với em lên mà Mày không thấy ta đang xem phim nào Về nhà này nó xem Em gửi mai lại nó Mà mắt vẫn dán vào thằng Tào Tháo Với hộ báo cáo trồn sắp diễn ra Em là boy lạnh lùng Như thế này Dù hàng Nga em còn éo đổ nữa là nó Hi hi Sơn mày có mở lại cho mẹ không Mẹ đang xem mà mày dám chuyện kênh hàng Mẹ từ, từ phía sau rồi em Cho em xem 15 phút nữa đi Đang tới đoạn hai hà mẹ Em cầu xin như khỉ xin chuối mày mà không bật lại thì Hôm nay nhịn cơm nha. Mẹ dọa em, thế là em đành phải chấp nhận số phận. Bỏ phim vì cơm. Đúng là mình hạm ăn. Lúc đấy em mà là nhà phát hành đài truyền hình thì em nghiêm cấm chiếu phim Hàn Quốc mà chỉ chiếu phim Tam Quốc với cả tiếng Hạng Giang Hồ thôi. Quay ra bàn ăn thì chỉ muốn ngất đi vì lắm thức ăn thôi rồi. Nào là sườn chua ngọt, bò tái, gà rán, rau lộ, rau bún xào. Mẹ em làm như nó là Bin Laden hay Barack Obama hả Gì đó mà làm nhiều món vậy Đánh nhanh diệt gọn ba bát cơm Mình em chén hết đĩa sườn chua ngọt của mẹ Thêm cái đùi gà lán cho no Đúng là đói cũng khổ mà no cũng khổ Chả sung sướng được gì Con no quá mẹ ơi Em cười với vẻ khổ sợ Ai bắt mẹ ăn đâu mà no Mẹ nói Còn nó thì nói Ai bảo anh ăn nhiều làm gì tao, mày ăn nhanh lên không tao Không đưa mày về đâu Em dọa nó đang bực bội nên trả Thèm nói nữa Tất cả là tại Mẹ em nấu ngon quá thôi Mẹ cho mày ra đường bây giờ để im cho em ăn Con cứ ăn bình tĩnh Thằng Sơn nhà bác nó dọa con Con cứ về mách bác nhà Mẹ mình Lúc nào cũng bên xe nó Chẳng bảo vệ con trai cưng Anh Sơn không dọa con đâu bác ơi Nó vẫn nghe là cười gì Em cũng chả hiểu con này nữa Em hay xứng cầu với nó thế Mà nó lúc nào cũng bên em Hít dạng trai thế là không tốt đâu nha Trời ơi con này Dạo này bạo quá tụi bay ơi Hôn con trai Tỏ tình trước Mẹ mình phán Nhước lên tivi đúng là có đoạn hai Đứa nó đi dạo phố đêm Đứa con gái Nó nhún chân lên hôn má thằng con trai Làm thằng này đơ như cây cơ Điều phải thốn Nó quay sang nhìn em cười Chắc nó định trêu Người em vụ hôn em lần trước Nghĩ lại thấy em ngu quá tự nhiên Nghe theo lời nó dụ nên mới mất đời giai tân Số em đẹp trai đúng là khổ Thôi té ngay nên phòng Đọc nốt tập Doraemon nạc vào vương quốc Gió Hay gì á Cũng không nhớ rõ tập đó lắm Đợ... đấy em đợt đấy em hám đọc Doraemon lắm Đứa bạn nào Có, em phải mượn bằng được Vừa rồi tại nó Ăn no quá Nên cũng muốn giải quyết một tí Quay đầu lại đã thấy nó thủ sẵn Ở cạnh ngõ em đọc chuyện Mẹ xong rồi à? Dạ, để mắt xong chưa Mẹ anh vừa rồi, mẹ bảo Anh xuống đưa em về Đợi ta tí, ta đọc nốt cái này Dạ, em chả biết là nó ngoan hay gì Con ngoan cho giỏi hay giả vờ ngoan nữa Nghĩ lắm Đi về nhà nó Chả cần đem đèn pin Vì hôm đấy trời sáng Trăng vòng vặt Em còn nhìn thấy chú quận ngồi khóc nhẹ dưới gốc đa mà Chiều nay anh đi đâu đấy Nó dò hỏi em Chiều nay trường tao duyệt văn nghệ thì thứ hai còn diễn Thế anh hát như hôm nọ ở nhà chị Hương à Nó lại còn cười nữa Chả biết nó có ý gì Chắc định khen em hát giống ca sĩ chuyên nghiệp hit. Hay hơn một chút hết. Thực ra vẫn thế nhưng em cứ chém gió cho vui Anh thích chị Hương đúng không? nó lại dò hỏi em thích cái đầu mày ý. mày nói nữa là tại em xem chơi mày ở đâu em lại sừng cô với nó vì ở lớp bọn cưa hó đã gán ghép em với bụng bà lá sát đến em muốn phát điên rồi thế anh không thích chị Hương à mẹ sao nó hỏi nóng thế cho hết sót vào não bây giờ tao đã nói không là không đấm cho nó phát dơ em hét nên làm nó cũng im re may mà hàng xóm làm sao tivi nên không ai biết Không thì em bị quy vào tội ăn hiếp trẻ em thì cũng tàn đời trai. chương 15 năm Sau phát hổ báo trên mẫu giáo của em thì tới tận nhà mà nó chẳng dám ho gì. Em phục mình vãi, đúng là cung bạch dương. Em báo đạo trong tình hạch dạo. Mày sợ tao à? Em hỏi vì thấy nó im đây nãy giờ. Không, có đâu. Em phán là em xít nhất chả là em hổ báo thế mà nó không sợ đùa nhau à vào nhà đi em giục nó vì tới cổng nhà rồi sơn ơi vì thứ hai anh về sớm qua trường em nhé nó nói gì mới nó đi à tao về để làm gì em thắc mắc hôm đấy bọn em múa 26 tháng 3 mày cũng được đi múa em tưởng bọn này mới năm năm thì mới may Mình làm gì vâng anh qua xem nhé dưới ánh trăng Nhìn em nó vẫn tay tởm lắm Biết thế, chưa mai ta nên sớm Nếu muộn, là qua quán mày Em nói thế, chứ lúc đấy Nghĩ sẽ ở lại trường Chứ qua làm gì Ý, Anh hứa rồi nhé, thôi anh về đi nói nghe răng ra, solo độ trắng với em Em mà có cái gì Ở đây có lẽ Em Cho nó đi hết hàng tiền đạo Cho nó hết nghe răng ra mà cười Thôi ta về đây Quả thực Hồi đấy em sợ ma lắm Nhưng may đúng hôm chăng Nhưng cũng đỡ phần nào Hên vãi thốn Giả dụ mẹ em bắt đưa nó về Nhưng ngày đầu tháng thì Ma nó làm thịt em vì tội đẹp trai chẳng lùa Về nhà đọc nốt tập truyện Dermon Rồi đi ngủ Vì hôm đấy là thứ bảy nên được Nghỉ học ở nhà chơi Đọc chuyện trên giường chả biết ngủ tới bao giờ Sáng xong mẹ gọi dậy mới biết là ngủ quên Đã mấy ngày Hôm rồi chả đi bắn hắp lai buổi nào nên thủ thằng Linh, thằng Đăng với thằng Trường đi làm ký sạt chết. Em với thằng Linh một đội còn hai thằng cửa hó với một đội mà chỉ thấy, mà chỉ chơi map Italy thôi. Đờ mờ xem thằng nào cướp trợ trước. Thằng cửa hó tường, nó mất gióng thách thức em. Được rồi, thằng cover. Xem bố này đây là con, em cũng chả ngán thằng này, buôn một mèo ra thủ dâm ngay nghét chó làm quả mù nó phò đầu ra, chợ mù túi bụi héo biết làm thế nào nó đảo chuột nhảy lộn lên buồn cười vãi em thừa cơ rút khẩu lục bạc hết sót nó ngon lành còn thằng Đăng thì gà nấm thủ dâm ở thủ dâm ở thùng gỗ ở trong nhà em quăng cho nó quả mìn nổ tận chân còn 6 hp bỏ như tiết gà Nó cầm khẩu M4A1 Cứ sấy bừa Éo biết Vào đâu nữa Em cầm dao Bùn vào Xỉa nó một phát Mất chín Ha ha ha Em ngửa mặt lên trời Hận đời vô đối Để thằng Trường Mặt nhăn như tàu khựa Ngó sang thằng Linh Nó vẫn cầm AK47 Thủ dâm ở dưới cổng vò Thằng này hãm mãi Éo chịu giúp đỡ anh em gì cả Để mình em xông pha trận mạc Xả thân một mình May mà win 9 Là em Headshot thằng Linh vào não rồi Ngày đấy em bắn Slipper Gà nắm solo AVKM Toàn thua thằng trường thôi Bây giờ em chất cả họ hàng là nó Solo tăng Slipper Lục Trận chiến đủ thể loại Nó biết em gà Sniper Rồi còn gà em chơi Slipp nữa chứ Chơi súng ngắm Không tâm nghĩa em với thằng Linh Thậm du ở cổng vòng cầm AVKM Bắn mãi heo chúng thằng Đăng thế mà thằng trường nó lao vào vòng như thiêu thân liều chết bắn hai phát chết hai thằng rồi cười như trốn chạy bắn thêm hai viên nó đều ăn cả hai đứa ức chế éo tả được nó thì cười như thằng điên em quay sang máy nó con mẹ nó dám dám mẩu giấy nhỏ li ti ở giữa màn hình làm tâm ảo đợt mời nhà nó Thảo nào nó bắn như siêu nhân giao chỉ muốn đập đẹp đầu nó Để làm cây quay thôi à. Đời mơ thằng cầu mà chơi vận Với anh em mà Dám dám tâm ảo mờ mày Bố éo chơi nhóm không tâm nữa Bố bán AK Em bị nó chơi khăm Thì tức éo chịu được Nên dùng AK47 Buôn ly đi rửa hận Các thì có ai thắc mắc thua hoài Sao vẫn có tiền mua súng không ạ Bọn em dùng mã xài tiền đấy Tiền mắc level lúc nào cũng 16k luôn Đi chơi 4 thằng Về nhà, thằng đang chơi Đúng hôm cuối tuần mẹ nó làm bánh khoai Thế là cả hội có bánh ăn Thoải mái nhị Bác ơi, bánh bác làm ngon quá Cứ gì người nào con cũng được ăn bánh bác làm Vừa ăn Nhưng em cũng không quên định hót Bác ơi, nó ngồi đấy, bác đừng có tin Thằng cờ gó trường Cũng muốn tham chiến Thôi các con cứ ăn đi Hôm nay nghỉ bác làm bánh cho Chúng bay không ăn được nữa thì thôi luôn Mẹ thằng Đăng hiền từ nói rồi cười nữa Em quý mẹ thằng này lắm Hay làm bánh cho bọn em măm măm Con yêu mẹ nhất trên đời Rồi thằng Đăng nó ôm cổ mẹ nó Tưởng như muốn mẹ nó chết ngạt Thôi đi anh, để mẹ ra để mẹ còn làm bánh nào Thằng Đăng cười hiền Mẹ thằng Đăng cười hiền Rồi bọn em còn gọt thêm khoai để bác trộn làm thêm bánh kết thúc ngày chủ nhật với một cái bụng đầy bánh khoai hết chương 15